Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Của anh Trong nội tâm của cô đột nhiên thoáng có rất lại một cái rất đau đớn Nhờ ánh sáng dịu êm cô đèn đường bên ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua Cô mới dần dần nhìn thấy rõ Bên tóc mai của anh Xem ra thật sự đã nhuộm một lớp xương trắng Anh cũng đã già rồi Một hạ sĩ kiệt luôn trồng ổn kín đáo cao cao tại thượng kia Một hạ sĩ kiệt luôn có một phong thái nhanh nhẹn làm khuynh đảo vô số phụ nữ kia Giờ đây, anh cũng sẽ có vẻ mặt như thế này Anh cũng sẽ có một ngày bị giả đi Từng từ cuối đầu Năm nay anh đã 37 tuổi rồi Trong lòng cô không sao xác định nổi mùi vị cảm xúc lúc này của mình là gì Cô vườn tay mở cửa xe Xoài người định xuống xe Một khi, anh đã đồng ý rồi Như vậy giữa bọn họ Cô không cần bất cứ một lời nói đáp từ khách sáo gì cả Cô cũng nên trời đi trở về nhà của mình Từ từ Giọng nói của anh đầy âm điệu hiu quạnh giống như một tiếng tiêu cổ. Đầy bi thương tràn ngập ở trong đêm tối, một bàn tay chạm trái đưa qua kéo cô lại, đặt cô ngồi ở chỗ ngồi, lực đạo êm ái nhưng rất là kiên định. Động tác của cô không bị khống chế nhưng cũng dừng lại. Cô không xoay người lại nhìn anh, trong ánh sáng mờ tối của buồng xe, cô gần như có thể cảm nhận được ở phía sau lưng mình, có người đang áp sát về phía cô. Cô cúi thấp đầu cắn vào môi giấy sông lưng có một chút căng thẳng, hơi thở của anh cách cô rất gần, nhịp tim của cô liền đập rối loạn. sau sự mềm muội ngắn ngủi, cô vẫn quyền kết cánh răng một cái, rút bàn tay đang bị anh giữ xa, Không một chút ngần ngừ mà phóng ra khỏi xe, nhưng đột nhiên anh lại từ phía sau ôm chặt lấy eo của cô. bầu không khí lúc này dường như thoáng trở nên ngừng trệ, trong óc của cô chợt thoáng trống sống, Học mắt có một chút đau đớn. Cô vẫn giữ nguyên động tác kia không hề động đậy, thân thể tự như cứng ngắc lại, thân thể anh nhẹ nhàng tiến tới áp sát vào cô, mặt của anh áp ở trên sống lưng cô, tư thế ôm như thế này của anh mang theo hương vị khẩn cầu, kích thích tiếng lòng cổ cô luôn mềm nhũn trước anh. Cô cho rằng anh sẽ nói một chút gì đó, hoặc là lời khẩn cầu, hoặc là dùng những lời nói hoa ngôn sao ngữ để tiếp tục lừa bịp, hoặc có thể là sự uy hiếp hạ khắc. Thế nhưng anh vẫn một mực trầm mặc. Chỉ là ôm cô, chầm chối như là không bao giờ có ý định muốn thả cô ra nữa. Đột nhiên giữa lúc này, nước mắt của tương tư lặng lẽ rơi xuống, không có một tiếng động. Cô không biết được vì sao giữa bọn họ lại trở nên cái kết cục của ngày hôm nay. Em đi đi, trở về nhà đi. Em yên tâm, từ nay về sau anh sẽ không quay lại đây nữa đâu. Cánh tay của anh ôm lấy cô chợt bước ra. Trong bóng tối, bàn tay của anh sờ trên mặt cô đầu ngón tay mang theo một lớp chai mỏng Nhẹ nhàng vốt ve mi tâm của cô xuống phía dưới Chỉ sau mấy cái vốt ve ngắn ngủi Hơi ấm áp trong nháy mắt liền cách xa Cô mở to mắt nhìn chỉ trong chốc lát Sau đó cô xuống xe đóng cửa xe lại Khi cửa xe sắp sửa khép lại Một khắc kia dường như cô nghe thấy được một câu gì đó Nhưng cô nghĩ chắc đó chỉ là ảo giác của mình mà thôi Cô không lâu lại nữa Nhanh chóng đi về ngôi nhà của mình Làm do đêm tuổi tới làm cho cô tỉnh táo lại Cô đã chỉ hoãn Thời gian quá lâu rồi Nặng nặng vẫn còn đang chờ cô về nhà Thêm phúc cũng sẽ lo lắng Lại còn có cả trường sinh nữa Không biết có bị người kia bắt nạt hay không Càng nghĩ thì bước chân của cô đi càng nhanh hơn Không cần đến một phút Anh đã không còn nhìn thấy bóng dáng của cô nữa rồi Cô đi không có một chút lưu lín Thậm chí Ước gì trời khỏi anh thật xa được nhanh một chút Hà Dĩ Kiệt cười cười tự xíu, anh ngồi ở đó, mệt mỏi tựa vào lưng kế xe, dạ dày anh bắt đầu lâm râm đau. Anh nắm hai tay lại thành quyền chống vào dạ dày đang đau đớn mà khẽ ấn xuống. Nhưng cho dù vậy thì sự đau đớn này cũng không thể nào tan nổi, đau âm ỉ lan tràn một đường đến trái tim. Từng tư rào bước đi trở lại, trưởng sinh vẫn đang bị hai người kia kèm giữ ở bên cạnh. Từng tư mượn ánh sáng của ngọn đèn nhìn lại thật kỹ cậu. Thấy trên mặt cậu không có tổn thương gì, nên tờ vào nhẹ nhõm một hơi. Hai người kia xem ra cũng nhận được mệnh lệnh rồi, nên cũng thả trường sinh đi, đi Gần như khi bọn họ buông ra, một giây sau, thoáng một cái trường sinh đã cầm lấy hai tay của tương tư. Ánh mắt của cậu nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, mãi một lát sau cậu mới cắn răng hỏi. Tề giấu ra kìa, anh ta còn mắt nạt gì chữ chứ? Tương tư nhìn thấy bộ dáng hỏi rất nghiêm túc của cậu, thì trong lòng có một chút tình cảm ấm áp. Không đâu, chúng ta trở về nhà thôi. Trần Sinh gật đầu, nhưng vẫn cầm tay cô dắt cô đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net